Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mày lại lấy tiền của tao để đi đánh bạc đúng không? Tao học lập gì có tiền? Bả mày nói. Mẹ sống đến từng này tuổi đầu rồi, chẳng lẽ lại không để ra lại chút tiền tiết kiệm gì hay sao? Đưa cho tôi, chuyến này tôi mà đỏ thì cả tôi với mẹ sẽ trở thành đại gia. Lúc ấy không phải sống ở cái nơi khỉ hò cỏ cái này nữa. Mẹ không muốn sung sướng hay sao chứ? Tao không tin cai phường cờ bạc chúng mày thì có mút mửa cũng không có giàu được đâu. Về lại tiền của tao đem ra để mà trả nợ cho mày hết rồi còn đâu nữa. Bà có được không thì bảo nào. Đã nói là đang vội rồi. Tiền của ba rồi cũng là của tôi thôi. Bà chết đi, bà có mặc theo được hay không? Vừa nói, thằng Trung vừa lao đến chỗ của bà Mây, nó đẩy bà ngã xuống ghế giường, đưa tay lục tung hết tất cả lên, mặc cho bà Mây chống trả. Thì đó vẫn không nhảy mày May để ý. Nó mò mẫm khắp người của bà, tìm dưới giường, dưới gối, nó tùng khắp nhà mặc kệ cho bà Mây lúc này đang liên tục càu si. Một lúc sau, cuối cùng thì nó cũng đã tìm ra được thứ mình muốn. Hóa ra bà Mây đã giấu tiền xuống dưới cái rát giường. Nhìn bà Mây đang nước mắt rản rựa, thằng Trung hở hững nói: "Ấy, <cười> vẫn còn 10 triệu mà còn giấu, nếu mà bà đưa luôn cho tôi thì đã không phải ra cái nôm nỗi này, già rồi." sập chết đi nơi, còn giấu giếm làm cái gì nữa?" <cười> Dứt lời, nó ném về phía bà Mây một ánh nhìn khinh bỉ, sau đó quay lưng bỏ đi mất dạng. Bà Mây chỉ còn biết nhìn theo con bất lực mà không thể làm gì hơn. Bà đâu thể ngờ được đứa con mà mình hết mực lo lắng, chăm sóc giờ lại thành ra như thế. Bà phải làm gì vào lúc này đây? Làm gì để đứa con trai trở về với bà đây? Chuyến đi ấy của thằng Trung hóa ra là một sự thất bại ê chề. Nó bị đám bạc thủ vặt sạch sẽ không có còn một đồng nào. Đã vậy còn đọng vào cái máu ăn thua, thằng Trung điên tiết, vay nóng của đám chủ sòng bạc để mà mong gỡ lại, nhưng cuối cùng lại thành rước thêm một đống nợ vào người. Nó phải khất lên khất xuống mãi thì mới được thả về nhà. Chưa kể, con cờ tiền lô, tiền đệ nó đã đánh ở mấy chỗ khác vẫn còn chưa trả được nữa. Số nợ bây giờ không khéo phải lên đến con số cả trăm triệu chứ trả chơi. Nằm vật ở trên giường, trong đầu của thằng Trung đang miền man suy nghĩ cách để mà trả nợ. Bây giờ thì cho dù nó có đi xuống xin tiền và mây thì chắc cũng trả đủ để trả nợ. Mà nó hết thì lại thất nghiệp. Trong tay không có một đồng, giờ thì phải làm sao đấy? Đang suy nghĩ thì trợt một kế hoạch đã vụt qua trong đầu của Trung. Nó tự ồ lên với chính bản thân mình, miệng thì lầm bầm. Đúng rồi mình phải dụ bà già bán nhà, chỉ có bán nhà mới đủ tiền để trả nợ mà thôi. <cười> Nghĩ vậy, chúng liền vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ, nó tính dùng lời ngon ngọt để dụ mẹ mình bán nhà, sau đó thì sẽ dùng số tiền ấy để trả hết nợ nần với cả đám giang hồ. Số còn thừa, nó định sẽ làm cú chốt để mà gỡ lại vốn. Đúng như người ta nói quả không sai, cái máu đỏ đen đã ăn sâu vào máu của con người thì càng thua lại càng muốn gỡ, nhưng khổ nỗi, có bao nhiêu kẻ gỡ lại được cái số vốn ban đầu hay tán ra bại sản chứ, không có còn một đồng. Nhưng mấy ai hiểu được điều đó? Đối với những con bạc thì chỉ nghĩ đến việc làm sao để bạc gỡ, phải gỡ cho bằng được mà rồi tất cả bọn họ cũng lại chết trong đợn nần, không thể nào rút chân ra được. Sáng ngày hôm sau, khi bà Mây vẫn còn đang ngủ, Thằng Trung đã lỏm mò dậy từ sớm. Nó tính nấu một bữa thật ngon, trước hết là để lấy lòng người mẹ. Lục đục mãi thì thằng Trung mới chuẩn bị được bữa sáng. Cùng lúc này thì bà Mây cũng đã dậy. Thấy đứa con trai ngỗ nghịch hôm nay lại biết vào bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ, bà đâm ra nghi ngờ nhưng vẫn muốn thử xem ý đồ của nó là gì. Thằng Trung dọn đồ ăn lên trên nhà, nó nhìn thấy bà Mây đang ngập ngừng thì liền lúc hối thúc: "Mẹ ăn đi." Anh đi, hôm nay con nấu cái bữa này coi như là để xin lỗi vì những cái chuyện bấy lâu nay con đã làm đối với mẹ. Con đã đối xử không được tốt với mẹ. Thấy mẹ đau ốm, con không có quan tâm chăm sóc. Đã vậy con còn ngược đãi mẹ. Hôm nay con muốn tạ lỗi với mẹ, nên mẹ cứ ăn no đi, ăn thoải mái mẹ nhé." Thằng Trung cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nói một cách trôi chảy nhất. Ấy nhưng cái thái độ kỳ lạ của nó không thể qua mắt được bà mai. Nhưng mà bà vẫn cứ đụng đúa, cốt là muốn xem chân tướng của vở kịch này như thế nào. Bà vừa biết tính khí của thằng con trai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net